Các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình với tiểu thuyết Hoa Bên Bờ phần 17 của tác giả Annie Bảo Bối Anh nói Đợi ở đây nam sinh, đợi bố về Rồi anh đứng dậy bỏ đi Mùa đông năm đó nam sinh còn nhớ rõ Tham sinh và bố cùng ngồi xe đường dài hơn 10 tiếng đồng hồ từ thị trấn Phụng Kiều tới thành phố Nờ. Tết âm lịch sắp đến, đó là một ngày trước giao thừa. Đây là lần đầu tiên con bé được nhìn thấy thành phố. Bên ô tô chật cứng xe khách đường dài, vừa bẩn vừa cũ kỹ. Trên nóc xe chất đầy hành lý, xung quanh chật cứng đám hành khách đang trên chúc chờ đợi đón xe về ăn Tết. Họ ngồi xổm xuống các hàng ăn vặt gần đó. Ngả vào các bao hành lý gà gật Báo đã có xe Khiến cả đám người cùng đứng lên Xách bao lớn, bao nhỏ Trên nhau sông tới súng bầy chim táo tác bị vỡ đoàn Xích lô, xe đạp, xe buýt Trên trúc trên đường Không ai chịu nhường ai tranh nhau bấm khỏi in ỏi Một phụ nữ xách giỏ bị xe quẹt phải Trong giỏ có khoai tây, cà rốt Bị đổ ụp xuống đất bùn Cô ta gào thét, chửi bới Quỳ xuống cả đất vội vã ngật khoai tây Đựng vào vặt váy Tay và mặt cô dính đầy bùn Cô căm hận nhổ một bãi đất miếng xuống đấy Vô số bàn chân dối bơi lướt qua người cô Tay của nam sinh được một bàn tay đàn ông nắm chặt Những ngón tay nhỏ và trắng trèo của nó co quắp trong bàn tay rộng lớn và ấm áp của người đàn ông Con bé đang đi về phía trước mùa đông ở phía nam rét cắt và ấm ướt Dưới chân là nước dính bùn Những giọt mưa to, lạnh buốt cứ quất thẳng vào mặt, chui tọt vào cổ áo. Nó co rúm lại, nhín thở. Nó mặc chiếc áo khoác bông, kẻ nhung và quần bông chấm hoa. Chiếc khăn tròn hình tan giác có viền màu hoa hồng, đào bịt chặt cổ và nửa dưới khuôn mặt, chỉ còn hở ra đôi mắt. Đôi mắt rất đen, đen sẫm, hình cánh hoa long loáng nước. Ánh nhìn luôn kinh ngạc và dịch chuyển, kèm theo cả những khốt hoảng ánh mắt ấy vẫn chưa lớn nhưng đã ẩn chứa cái đẹp và nỗi hoang vắng. ánh mắt hoang vắng của một cô bé con. họ ra khỏi bến xe tới con đường kín đặc hàng quán hai bên. ở đó đầy thức ăn, đồ uống, túi giả vali, đủ biển khô của thành phố cứ duyên hải. không khí ô nhiễm và tanh nồng nặc. họ lê bước khó nhọc trong giá lạnh như thể băng qua một dòng sông mênh mang mãi không tới bờ. người đàn ông ngừng bước bên đường nhấp vùng nam sinh qua lớp hàng rào đặt xuống khoảng đất bên kia ở đó chất đầy rác rưởi và xe đạp không có người và xe chạy qua chỉ có nước mưa đọng lại trên các tấm ván lạnh lẽo nhà xuống từng giọt giận dữ quất lên mắt của nam sinh con bé lui lại cố sức mở to đôi mắt bị nước làm nhòa người đàn ông ngồi xuống đối mặt với nó lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của anh trang phục kiểu trung sơn bằng vải kaki màu xanh tóc rối bời vì vợ chết và áp lực cuộc sống, trông anh luôn u uất. đó là một khuôn mặt của người đàn ông trung niên nhẫn nhịn, mọi xót thương. dưới cầm phân bổ một ít, chân dâu xanh tượng trưng cho cuộc sống đã mất hết ý nghĩa. ánh mắt anh cẩn thận như những ngón tay anh, khẽ khang và mềm mại vuốt ve khuôn mặt con gái. anh hỏi: nam sinh, con có đói không? tiệm nhỏ ven đường phả ra mùi thơm và hơi nóng của bánh màn thầu, mùi thức ăn như mùi lửa làm trái bùng cái dạ dày. Nam Sinh ra sức gật đầu, người đàn ông cười, nụ cười u uất nhưng thoáng một cái đã tan rất nhanh, anh nói: "Đợi ở đây Nam Sinh, đợi bố về." Rồi anh đứng dậy bỏ đi. Đôi mắt đen của Nam Sinh dõi theo bóng bố đang dần men qua dòng xe và đám bộ hành chen chúc. Bộ đồ xanh của anh như một chiếc lá xanh khẽ run rẩy, cái dáng chịu nặng, cơm nín. Lòng màn thầu hấp đối diện bên đường Vẫn đường tỏa khói nóng nghi ngút Gió lạnh thổi tấm vải của tiệm kêu phần phật Tiếng giao hàng không ngớt gieo rắt Màn thầu nóng đây Màn thầu mới hấp đây Đúng lúc đó Con bé cảm nhận được hạt mưa tuyết trong mưa Từng hạt tuyết lê ti lạnh lẽo gõ lên mặt con bé Nó ngửa mặt Nhìn bầu trời xám xịt như một gương mặt bị thương Nín thở Tuyết bay manh mang Một đàn chim đen lướt qua Chúng chậm chạp vỗ đôi cánh ướt phát ra những tiếng gù gù. Chúng bay từ hướng tây bắc sang hướng đông nam, thân hình uốn chuyển như đám cánh hoa bị tỏa tưởi. Nam sinh dõi mắt theo đàn chim, cảm thấy hoa tuyết đang tan ra bên môi, thấm trượt trên da thịt. Nó cười khăng tròn, để lộ khuôn mặt lạnh cống tới trắng bệch. Khuôn mặt của Nam sinh hoang vắng và thánh thiện. Con bé ngửa mặt ngắm đàn chim bay dần xa. Đối diện bên đường, người cha vẫn đang đứng ngoài cửa tiệm thoái đôi tay lôi từ túi áo vải ra một cái ví được làm bằng khăn bùi xoa kẻ ô nhỏ anh lấy ra một tờ tiền giấy rồi bọc lại cẩn thận lẫn kỹ vào túi người bán hàng quàng tạp dề trắng dùng giấy bọc một cái màn thầu nóng đưa cho anh người đàn ông một tay rách bọc một tay cầm màn thầu quay người lại chuẩn bị qua đường những món tóc của anh bị nước mưa đánh ướt cứ dính bết vào chán đôi mắt từ tụi và đáng thương Bố sắp về rồi, Nam Sinh cứ nhìn đăm đăm vào anh Cái bóng người đàn ông mặc đồ xanh đứng bên đường trong tiếc bay Và tiếng huyền nào cứ phóng to dần trong đường tử đen sẫm của Nam Sinh Rồi đột ngột đông cứng lại Mãi tới khi không còn dấu vết gì nữa Ba phút sau, người đàn ông đó đã rời bỏ thế giới của Nam Sinh Mẹ nói với Nam Sinh, chỉ là một tấm hình đen trắng thôi tới mình đeo trên tường bà ngoại ở thị trấn phụ kiều đó là tới mình đám cưới của hai bố mẹ cô gái trong hình tết tóc đôi sam dài mặc áo bông in hoa trên mặt nở nụ cười trong sáng đôi mắt cô giống hệt mắt nam sinh còn người bố năm đó trẻ trung tuấn tú cũng nở nụ cười rạng rỡ và tràn trề sức sống như vậy nhưng những ký ức về mẹ giờ chỉ là một mảng đất hoa tuyết phủ đầy mùi của mẹ làn da của mẹ tiếng nói và nụ cười của mẹ tất cả đều không nhìn thấy người bố dạy tiểu học trên thị trấn anh từ thành phố tới hưởng ứng lời triệu hiệu của thời đại để hết lòng mình tới vùng sơn cốc nghèo lánh này người đàn ông thông minh có số phận nghiệt ngã người em là cô con gái đầu lòng xinh đẹp của ông chủ nhà rất thông cảm với chàng trai gầm lặng nhưng có phẩm chất cao quý này cô thông cảm đến mức đã dẫn tới hôn nhân Một năm sau, kết hôn với người đàn ông đó, con gái ra đời, nhưng người vợ bị chết. Cuộc sống đã hoàn tất cái vòng tuần hoàn của nó, để lại người đàn ông ưng bướng không chịu thoát khỏi cái vòng sắp đặt của số mệnh. Năm năm sinh 2 tuổi, người bố cầm sẽ xác nhận cho phép quay về thành phố được đóng chi chiếc dấu đỏ, rơi bỏ vùng đất đau thương này, quay về thành phố. Năm sinh còn nhớ một cái giường gỗ cũ kỹ, đó là cái giường tiểu cổ ở thị trấn nhỏ giang Nam bên trên khắc chạm nhiều hoa văn nhỏ sương già treo một tấm zido vải theo cái màn đã cũ ố vàng vẫn chưa được tháo xuống bên trên bám đầy mạng nhện và bụi bẩn lưu cữ lâu năm cứ mỗi khi gió thổi qua là lại rào rào bay xuống chiếc giường được đặt trong căn phòng lớn trống trơn chưa từng được sử dụng trong phòng còn chất đầy lương tích trữ làn mây củi già và nhiều đồ dùng khác khô khốc tối tăm Hiếm hoi lắm mới có những việt nắng sọc qua khe hở trên giường gỗ ủ rột Bà ngoại không cho phép nam sinh được đụng tới chiếc giường đó Vì xác của mẹ con bé từng quằn lên đó Cô đã đẻ ngay trên chiếc giường cưới Sau hai ngày đêm vật lộn với tử thần Cuối cùng mẹ cô vẫn phải ra đi vì bị nhiễm trùng và mất máu quá nhiều Nam sinh không nhớ rõ những ngày tháng được bà ngoại ôm vào lòng cho bú tới khi khôn lớn Cuộc đời luôn bất hạnh như vậy Chỉ mang sức sống kiên cường Mới có thể trưởng thành Còn nhớ lúc nhỏ Không hiểu sự đời Chạy chơi lung tung khắp nơi Thích nhất được đưa lại gần trước giường đó Bà ngoại đi giặt quần áo ở khe núi Nam sinh một mình trong nhà Ngắm mặt trời lặn dần trên tường Để lại cái bóng Rồi con bé chạy vào căn phòng trống vắng lặng Bắt cái màn bị rụt xuống Hút ve tấm rát trải giường Trần điệm đã được lột đi hết Tấm rát giường bốc lên mùi ẩm mốc óc bên trái tấm giác giường có một vệt máu mờ dù đã được cọ rửa và phơi nắng. Lúc mẹ chết máu đã thấm đẫm cái chiếu như nước hồ. Đó là một mùa hè oi nực, một sớm tinh mơ tháng 7 bầu trời xanh thẫm như đám nhung tơ bị cắt vụn. Bố từ thành phố đang đi vội vã trở về trên con đường núi. Anh vừa đi vừa vay tiền bên bố mình. Trên đường nhìn thấy ánh sao sáng lấp lóe trong sơn cốc giống như những hạt lệ to tướng anh linh cảm thấy thật bất lực cuối cùng nam sinh cũng chào đời nhưng tiếng kêu đau đớn của người mẹ lại bật ra như những cơn sóng nóng bỏng và mãnh liệt kết cục chỉ để lại một đám máu nam sinh tin rằng đó là manh mối duy nhất mà mẹ nó để lại máu là vật chất gần gũi với sinh mạng là thứ dịch thể dinh chính và thơm ngọt tỏa ra mùi tanh thuần khiết máu là cái chết là sự ra đời là vỡ nát là hòa hợp, là đổi mới, máu là minh chứng cho sinh mạng. Người bố ôm nam sinh, nước mắt ràn rụa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 17 của tiểu thuyết Ha Benber được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.